cũng bị người trong bóng tối này bức bách hắn phải quay trở lại ngô cương không nhẫn nại được nữa quay lại hỏi phạm đại nương đại nương người vừa lên tiếng đó là ai vậy phạm đại nương nở một nụ cười bí mật rồi đáp không được chính nhân vật đó cho phép thì lão thân cũng không có dám nói tới ngô cương chấn động tâm thần chàng dặn hỏi phải chàng đó là kim cương minh chủ phạm đại nương v ẻ mặt buồn rầu rồi đáp kim cương minh chủ đã từ tần ba năm trước rồi ngô cương động tính hiếu kỳ chàng tự hỏi nếu không phải kim cương minh chủ thì người đó là ai tại sao sáu tên kim cương nghe tiếng lại ra chiều kính cẩn đến như vậy cả phạm đại nương cũng không dám đề cập tới y thì t h ậ t là bỗng ngoài trường đóng phi thử đ ộ n g nhầm lớn tiếng quát hỏi nhân linh ta hỏi một câu tối hậu người có chịu nói hay là không nhân linh gầm lên vô cùng t h a y thảm ta không thể nói được phi thử đồng n h ầ m cất giọng lạnh như băng rồi hỏi nhân linh vậy ngươi đừng có trách bản kim cường thủ đoạn tàn nhẫn ngươi có biết công phu phản bản hoàng anh thế nào hay không nhân linh toàn thân run lên và mặt của y co rúm lại hắn biết rõ phản bản hoàng anh là một công phu vô cùng khủng khiếp người nào bị thủ pháp này kềm i chế là phải chịu những sự đau khổ khốc liệt nhất đời thân hình co rúm lại như đứa trẻ nít chẳng những công lực bị phế bỏ mà người lại biến thành ngu ngốc thật là một thứ hình pháp thảm tuyệt nhân hoạt so d ớ i cái chết nó còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần chết là mọi việc đều hết thôi nhưng chết không được mà thảm trạng khiến cho người ta không dám tưởng tượng đời ngô c ư ờ n g tuy chưa hiểu phản bản nhân hoàng là cái gì nhưng chàng thấy vẻ mặt của nhân linh cũng đủ biết là một môn thảm hình vô cùng ghê gớm n h â n linh bỗng tính chuyện liều mạng râu tóc của lão dựng đứng lên hắn trợn mắt rồi lớn tiếng nói lão phù chịu theo số mạng còn các ngươi chẳng sớm thì muộn tất phải trả giá rất đắt đô hắn chưa dứt lời người đã nhảy sổ vào cổ điệt đ ồ n g nhanh như c h ớ t hai tay của hắn q u ầ m q u ầ m như móc câu chiều thức vô cùng kỳ áo chụp tới đây là thế đánh liều mạng nên càng khủng khiếp hắn tính rằng giết được một tên là đủ vốn mà giết hai tên là có lợi rồi nhưng lình đánh t h u c mạng một cách đột ngột ra ngoài ý nghĩ của kim cương kim kề cổ diệt đồng băng mình đi như tránh né năm tay kim cương vừa quát lên một tiếng rồi phóng chưởng đánh tới tiếng rền rĩ cũng tiếng rúng đồng thời vang lên kim kề cổ diệt đồng không phải là hạng tầm thường mà tránh không kịp thấy đánh liều mạng một cách đột ngột của đối phương y rên lên một tiếng loạng c o ạ n lùi lại g i ặ t áo trước ngực bị rách toạc máu tuôn ra như suối và thịt bị nát nhìn thấy rõ s ư ơ n g nếu y tránh chậm một chút nữa hay công lực xúc k é m thì chiêu trảo vừa rồi của đối phương có thể làm cho y gãy xương và chết uốn g mạng ngay đương trường tiếng rũ thê thảm từ miệng của nhân linh cũng phát ra chưởng chỉ của năm kim cương đánh đến làm cho người của hắn học máu mồm người l ã o đảo muốn té ngô cương ngồi trong bụi rậm nhìn ra không khỏi kinh tâm động phách n h â n linh tề t ụ hết tàn lực lại nghiêng người đi nhảy sổ vào phi thử đồng nhâm hắn biết mình không còn hy vọng gì nữa dù cho hắn có đánh chết được cả bọn kim cương thì mạng của hắn cũng không thoát khỏi bàn tay người đứng trong bóng tối h ô n g chi hắn lại không đủ sức để đối địch với năm tên kim cương liên thủ hợp lực hắn mong chết ngay để khỏi phải chịu thảm hình phản bản hoàng anh phi thử đồng nhâm là tay đứng đầu thập nhị kim cương dĩ nhiên là bản lãnh cũng khác thường h u n g hồ lần này y đã chuẩn bị sẵn rồi còn nhân linh bị thương rồi dù có hung hăng sức chiến đấu cũng giảm bớt đi nhiều nhân linh vừa chuyển động thân hình phi thử đồng nhâm đã giọt người lên rất là mau lẹ mắt của hắn không kịp nhìn rõ nhân linh vừa nhảy sổ lại bóng người trước mắt đột nhiên biến mất y biết là nguy rồi nên không ngần ngừ gì nữa quay mình sang chụp vào thiếu nữ trung niên nhân linh đã nhanh nhưng phi thử đồng nhâm cũng không có chậm chạp người của y đang lơ lửng ở trên không liền quay lại rất xảo dịu để phản kích thần pháp của y thật là t u y ệ t xảo đúng với danh hiệu là phi thử lúc y chuyển mình chẳng khác gì một con chuột bay vậy giữa lúc nhân linh d ư ơ n g t à i ra chụp thì nhanh như điện chớp phi thử đồng n h ầ m đã s ầ u tới nhân linh rên lên một tiếng người quán l o ạ n c h ọ n mấy cái thì đồng thời thiếu phụ trung niên cũng tức là đệ tứ kim c ư ờ n g nhảy lại phóng chỉ ra nhân linh trong mình đã đau đớn kịch liệt y té xuống đ ư ờ n g trường thiếu phụ trung niên lạnh lùng nói nhân linh người đã định liều m ạ n g khi liều m ạ n g không xong lại t o à n tự sát để tránh thảm hình nhưng ta nói cho ngươi biết sự trù tính của ngươi không ăn thua gì đâu bây giờ ngươi nằm thẳng cảnh ngươi bị kềm chế thì có muốn tự sát cũng không thấy được ngươi hãy chuẩn bị lãnh t h ụ án hình phản bản hoàng anh đi nhân linh quát l ệ n còn tiện nhân kia lão phu chết rồi cũng hắn chưa dứt lời thì bỗng nghe bóp một tiếng t h ế phụ đã đánh nhân linh một b ạ c tài khiến cho hắn học máu mồm nửa mặt của hắn xin vù l ê n phi thử đồng nhâm bước nhanh lại điểm mấy quyệt đạo trên người của nhân linh thủ pháp rất là kỳ bí nhân linh rú lên thê thảm y lăn lộn ở dưới đất toàn thân hắn co rướm lại chỉ trong khoảnh khắc hắn hoàn toàn mất hết nhân hình tiếng rú rùng rợn g i a n g lên không g i a n khiến người nghe phải kinh tâm động phách t ù y giữa ban n g ạ i mà thanh â m của hắn khiến cho người ta phải ớn da g ạ tiếng rú dần dần biến thành tiếng rên la người của nhân linh co tròn lại cũng như là một trái banh coi rất là cổ quái phi thử đồng nhâm quát hỏi người có chịu nói hay không nhân linh cố sức l à lên không đồng nhâm lại quát lên nhân linh n g ư ờ i nên hiểu nếu bây giờ n g ư ờ i chịu cung s ư n g thì còn còn cơ hội để trở lại thành người đó nhân linh vẫn một mực không không phi thử đồng nhâm lại hỏi chỉ một lúc nữa người cô biết sẽ đi đến kết quả nào hay không nhân linh lúc này tiếng rên đã biến thành tiếng thở hồng hộc chẳng khác gì một con thú bị thương sắp chết phi thử đồng nhâm lại hỏi người nhớt định không nói ư nhân linh không trả lời thanh â m khàn g khàn g trong rừng lại vọng ra thôi được phi thử đồng nhâm lại phóng ngón tay điểm luôn m á y phát một tiếng rên tựa hồ như từ lòng đất phát ra người của nhân linh co rúm giải vụa tịch liệt chỉ trong khoảnh khắc tẩm thần sáu thước của nhân linh biến thành một đứa hài nhi khoảng bốn thước bốn bề im lặng màn kịch kinh tâm động phách đã kết thúc rồi thân hình của nhân linh không biến thêm được nữa nó đã co lại còn bằng một nửa nằm yên không n h ú c nhứt ngô c ư ờ n g run lên hỏi đại nương hắn chết rồi ư phạm đại nương lên tiếng đáp hắn không chết đâu nhưng biến thành si khờ bây giờ ngươi xuất hiện hắn cũng không có nhận ra ngươi nữa ngô cương đứng lên hỏi đại nương như vậy hắn chẳng lỡ mất đi công việc của t à i hạ ư tại sao vậy t à i hạ định lợi dụng hắn để tiến vào gió minh bây giờ ngươi vẫn được lợi dụng mà ngươi đưa hắn lên đường hắn vẫn theo ngươi đi được nếu không thế thì ngươi cứ đến thẳng núi long t r ù n g ngô cương ồ lên một tiếng chuồn ra ngoài khu rừng chạy thẳng vào không trường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 ta là ngọc thố quỳnh kiều nga phạm đại nương cũng xuất hiện theo mụ nghiêm nghị nói Ngô c ư ơ n g người hãy trân trọng t h a n h phụng kiếm này ngô cương gật đầu đáp dạ t à i hạ biết rồi phạm đại nương lại nói chuyến này n g ư ờ i đi núi long trung hãy chú ý điều tra xem vì lẽ gì mà thanh long kiếm lại lọt vào tay của người áo xám ngô cương lên tiếng đáp đúng thế phạm đại nương lại nói trước khi bản môn chưa hành động hay hơn hết là ngươi nên nhẫn nại chờ thời cơ đừng phô trương càn g rỡ bản ả n h của mình ngô cường cảm thấy không vui chàng lạnh lùng đáp t à i hạ xin hết sức nhẫn nại phạm đại nương vẫy tay rồi nói b â y giờ ngươi đưa hắn lên đường ngô cường xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi đại nương t à i hạ xin hỏi đại nương một câu giữa hồ ma và kim cương có mối quan hệ thế nào phạm đại nương cười mát đưa mắt nhìn ngũ kim cương rồi đáp chẳng bao lâu nữa thì ngươi sẽ biết thôi ngô cương không sao được chàng nhún vai rồi nói tay h hạ xin cáo từ phạm đại nương vội nói hải quan g đ ã đại nương còn có điều chi dạy bảo n g ư ờ i phải thận trọng đề phòng cuộc tao ngộ như mấy lần trước lại diễn ra ngô cương nghĩ tới vụ tâm thần bị kiềm chế ký ức mất hết không khỏi rung lên nếu không được bọn d ô n g ngã hòa thượng cứu viện h ò a linh cải tà quy chính để mình khôi phục lại trí nhớ thì hậu quả không biết đến đâu mà lương nhưng vụ này chỉ có mấy người biết sao phạm đại nương cũng hiểu rõ vậy rồi chàng lẩm bẩm tử nói à phải rồi chắc bái huynh của ta đã tiết lộ nếu vậy tin này sẽ đồn đại ra giang hồ chàng l i ê n gật đầu rồi nói a i hạ s i n h cẩn thận đà ta đại nương hết giả quan hoại phạm đại nương lại hỏi hoàng đà ngươi đưa nhân linh vào núi long trung sẽ giải thích với họ về vụ tàu ngộ của hắn như thế nào đây hơn hiện giờ hắn đã thành s i ngốc và là một tên phế nhân vậy ngươi trình b à i thế nào là tùy ở ngươi nhưng điểm này cũng là trọng yếu phi thường lắm nếu ngươi để lộ ra đối phương sẽ hủy diệt ngươi bằng bất cứ thủ đoạn nào ngươi nên nghĩ kế sớm đi ngô cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp t à i hạ sẽ tùy cơ ứng biến thầm đại nương căn dặn ngươi phải cẩn thận lắm mới được đó t à i hạ biết rồi vậy ngươi đưa hắn đi hắn vẫn hành động được xong chỉ dư người thường không biết gió công vậy xin đa tạ những lời chỉ giáo dứt lời chàng kéo nhân lên dậy chạy đi chẳng mấy chốc ra tới đường quan đảo chàng đem nhân linh xuống dòng nước ở bên đường gọi sạch quần áo cho hắn người nhân linh co lại bằng đứa bé x o n g áo quần vẫn y nguyên thành ra rộng thùng thỉnh và t r ù n g chét đất ngô cương đành đem lại cuộc lên lưng cho hắn bây giờ nhân linh biến thành một con quái vật c o i chẳng thuận mắt chút nào hai bóng người một lớn bột nhỏ theo đường quan đạo lúi c u ố i mà đi lúc này ngô cương chẳng còn quý kỵ gì nữa vì nhân linh đã thành s i ngốc chỉ còn vấn đề là tiến vào núi long trung bằng cách nào mà thôi dọc đường nhân linh thành người bình thường nhưng ngô c ư ờ n g không muốn giết hắn một mặt vì hắn làm mồi chàng sẽ được vào long trung một cách dễ dàng hơn mặt khác cuộc tàu ngộ của hắn t r o n g đang khổ hơn là chết ngô c ư ờ n g lại hy vọng trong bọn thất linh có người chủ động đến kiếm chàng hoặc người trong phái võ m ì n h đến liên lạc với chàng vào khoảng quá giờ ngõ đã tới gần khu vực của núi non đường quan đảo đến đây là hết ngô cương nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách đi thẳng vào núi chàng liền dẫn nhân linh như một cái xác không hồn lên núi nhân linh cứ lầm l ỗ i mà đi còn ngô cương tựa hồ như là một chàng công tử đi du sơn ngoạn thủy chỉ khác ở chỗ là thắt lưng đeo t r ư ờ n g kiếm và thỉnh thoảng mặc lộ sát khí đi một đoạn đường nữa thì trước mặt hiện ra một núi cửa núi này rộng chừng năm trượng sâu đến nửa dặm hai bên núi cao ngất trời hình thế hiểm trở thật là một nơi quan ải hiểm nghèo đạo quân muôn người cũng khó lọt ngô cương vừa tới biên ải biết là sắp có người xuất hiện tuy lòng chàng nghĩ thế nhưng chàng vẫn bước đều đều tiến vào nơi cửa ải chàng vừa đi vừa tính cách đối phó bỗng c o một tiếng quát vang lên đứng lại năm bóng người từ trong d á c h núi đi ra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 chắc đã được tin báo trước là sách quyết nhất kiếm sẽ đến đây nên chúng thấy chàng mà không kinh ngạc chi hết thù cũ hận mới nổi lên trong lòng của ngô c ư ờ n g thần sắc của chàng khiến người nhìn thấy cũng phải kinh hãi nhưng lại hợp với sự t i ề n liệu của đối phương chứ không làm cho chúng phải s a o xuyến chứng lệnh hồ đại du biết rồi vẫn giả vờ lên tiếng hỏi có phải là sách quyết nhất kiếm đó không ngô c ư ờ n g tay nắm đốc kiếm chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời năm người đều biến sắc hồ đại du khoanh tay rồi nói chúng ta là bạn chứ không phải là thù ngô cương lại hừ lên một tiếng t à i không rời đốc k i ế m khiến cho năm người không khỏi băn khoăn bọn họ không biết rõ tình hình nếu ngô cương mà ra tay thì chẳng một ai thoát chết hồ đại du chợt nhìn thấy nhân linh ở sau lưng của ngô cương thì sát mặt của y biến đổi hắn run g lên rồi hỏi ơ còn vị kia là ai v ậ y ngô cường xoay chuyển ý nghĩ lạnh lùng rồi hỏi lại ngươi không nhận ra hắn ư hồ đại du lại chăm chú nhìn nhân linh rồi ngập ngừng đáp ơ y y là ngô cường rút thành phụng kiếm đánh soạt một tiếng rồi hùng hổ nói ngươi không nhận ra hắn thì hiển nhiên không phải là bạn rồi ngươi thật là đáng chết nhé chàng kéo dài chữ chết khiến cho người nghe không rét mà run g năm tên kiếm thủ bất giác lùi lại ở phía sau bốn tên cầm chui kiếm ngô c ư ờ n g tự nhủ sao ta không làm thật quỷ diệt năm tên nanh v ú t này đi hồ đại du kinh hãi lạc dạo hỏi phải chăng phải chăng vị này là nhân linh ngô c ư ờ n g thấy đối phương vẫn nhận ra được nhân linh chàng đồng tâm nghĩ ngay đến hiển nhiên giữa thất linh và võ minh có mối quan hệ không phải tầm thường lúc này nhân linh chẳng khác gì một tượng gỗ không lộ vẻ gì hết bốn tên kiếm thủ nghe tới hai chữ nhân linh đều bật tiếng la quản g nét mặt rất là khó coi ngô cương lạnh lùng rồi đáp người nói đúng đó hồ đại du há miệng l i ế u lưỡi hồi lâu mới ấp úng không ra tiếng ờ vụ này vụ này là thế nào đây câu hỏi này ngô cương thật khó trả lời đồng thời địa vị của hồ đại du chàng có thể chẳng cần phúc đáp chàng hỏi lại ngươi là ai c h ứ n g lệnh hồ đại du bị hình thù kỳ quái của nhân linh làm cho khiếp sợ không để ý câu hỏi của ngô cương mặt của lão co rướm chẳng còn ra hình thù gì nữa người hắn run bần bật mà nhìn nhân linh bốn tên kiếm thủ cũng mát lồi tô trố ra chịu sợ hãi đến cực điểm hắn tự hỏi con người tại sao biến đổi hình thể đến như thế được chứ ngô cường lớn tiếng quát b á o danh đi trưởng lệnh hồ đại du giật n ã i mình lên miệng lắp bắp nói à, à, lão lão phu là trưởng lệnh hồ đại du ở gió minh người quen biết y sao dạ dạ các hạ tới đây có điều chi dạy b á o cái đó n g ư ờ i không cần hỏi các hạ người muốn chết chăng hồ đ ã vô và bốn tên kiếm thủ bất giác lùi lại mấy bước nhìn ngô cương bằng cặp mắt run sợ nói không ra lời ngô cương tự hỏi ta có nên quý diệt nằm tên nành vuốt của gió minh này không ai kiếm của chàng từ từ d ơ lên năm người kia tráng thoát mồ hôi chân t à i l ú n g cuống giữa lúc ấy thì một tiếng quát vọng ra các người hãy lùi ra mau một người che mặt mình mặc áo s á m xuất hiện ở trước mắt hắn ở đâu tới không ai rõ tựa hồ như là từ trong vách đá chui r a hồ đại du cùng bốn tên kiếm thủ khác nào như được lệnh ân xá nhất tề lùi lại x o a y mình nhìn vào người áo xám che mặt kinh cận thi lễ rồi tung mình giọt đi mất hút vào trong vách đá như vậy chứng tỏ vách núi này là có chỗ ẩn thân ngô cương vừa thấy người áo xám che mặt xuất hiện sát khí của chàng đã nổi lên bừng bừng vì công chúa hồ ma tẩu tẩu của chàng bị tàn quỷ thân thể bởi mưu s ầ u kế độc của hắn chính chàng cũng mấy lần x u ấ t mắt tai độc thủ của hắn địa i vị trưởng lệnh hồ đại du đối với người áo sáng còn cung kính như vậy thì hiển nhiên người này có một chức vị vô cùng to lớn trong gió mình nhưng hắn là ai tại sao hắn không dám lộ chân tướng với mọi người ngô cương đưa ánh mắt nhìn thanh long kiếm cài sau lưng của đối phương bầu máu nóng của chàng lại sụt sôi vì cái đó là vật của bào quên chàng sao lại lọt vào tay của hắn trong vụ này t ấ t có một sự nghi kỵ gì đây người áo s á m che mặt nhìn chằm chặp vào nhân linh hắn cũng run lên bần bật hồi lâu mới thốt lên lời s ạ c h quyết nhất kiếm sao y lại biến thành hình thù như thế này hở ngô cương run g thanh trường kiếm rồi lạnh lùng hỏi lại các hạ là ai người áo s á n g che mặt sững sờ một chút rồi dường như tỉnh ngộ hắn ồ lên một tiếng rồi đáp ờ ờ là bạn của thiếu hiệp đó ngô c ư ờ n g không khỏi cười thầm nhưng nét mặt vẫn không thay đổi chàng lớn tiếng hỏi lại sao tại hạ không quen biết vậy người che mặt lại đáp lệnh sư thư có quen biết với bản nhân tại sư thư có biết các hạ ư phải rồi các hạ báo danh đi hãy tạm q u ả n lại chuyện đó đi sau này sẽ bàn hắn vừa nói vừa r á o bước tướng lại gần nhân linh ngô cường giờ thành phụng kiếm lên như sắp đầm tới người áo s á m che mặt đành phải dừng bước y quản hốt lạ lên buồn tài kiếm xuống đi nếu các hạ không trả lời minh bạch thì ta giết các hạ đó t ậ p mắt lộ sát khí rùng rợn chàng căm p h ẫ n thật chứ không phải là giả vờ chàng h ẳ n đến cực điểm cơ hồ không ngăn nổi sự xúc động của mình người áo xám che mặt lại nói bản nhân là bạn chí thần của lệnh sư t h ư ngô cường xoay chuyển ý nghĩ b u ồ n kiếm xuống rồi hỏi nhưng cũng phải có danh hiệu chứ người áo xám liền đáp dĩ nhiên là có song tạm thời chưa tiện nói ra tại sao vậy để lúc khác sẽ trò thiếu hiệp h à i các h ạ có phải là người trong gió m ì n h không đúng vậy tại hạ muốn gặp minh chủ để làm gì để báo thù sao báo thù ư đúng vậy tại hạ kiếm kẻ thù để đòi nợ máu người bạn đồng hành với tại hạ là nhân linh đến đây một mặt để tra hỏi tệ sư thư lạc lõng ở nơi đâu một mặt để chờ kẻ thù tìm đến người che mặt thở v à o một tiếng rồi hỏi lệnh sư thư vẫn chưa có tin tức gì hay sao không có việc kiếm tung tích của lệnh sư thư và chuyện báo thù là hai việc riêng biệt mình chủ sẽ chủ trương cho thiếu hiệp bây giờ thiếu hiệp hãy nói trước tại sao ông bạn lại biến ra hình thù như thế này đây giữa đường bọn tại hạ bị phục kích phải chia nhau ngên địch đến lúc hội tụ thì y đã thay đổi nguyên hình như vậy rồi có chuyện đó sao địch nhân như thế nào vậy tại hạ không biết những kẻ đối thủ với tại hạ đều chết hết rồi để bán nhân xem quý hữu tình trạng thế nào ngô cương ngắt lời không được thế là nghĩa làm sao vì chưa hiểu thân thế của các hạ tại hạ đã bảo nếu các hạ không nói rõ thì đừng có h n g sống sót bản nhân nói danh hiệu liệu thiếu hiệp có nhận ra được không các hạ bỏ tấm khăn che mặt xuống đi để tại hạ nhìn rõ chân tướng cái đó không được nếu thế thì các hại chỉ còn có một con đ ư ợ c chết mà thôi chàng vừa nói vừa g ơ kiếm lên và tiến về phía trước người áo s á m che mặt lùi lại một bước rút thanh long kiếm ra đánh soạt một tiếng dưới ánh sáng mặt trời ngô cường t h ắ p thoáng nhìn thấy trên thanh kiếm của đối phương có hình con rồng nhe nanh múa vuốt ngô cường bật quà kẽ rằng mấy tiếng các hại nhất định phải chết chàng đã cùng người che mặt động thủ rồi đối phương không phải là địch thủ của chàng hiện giờ chàng lại tăng lên thêm sáu mươi năm công lực nữa thì dĩ nhiên hắn chẳng thể nào thoát được lưỡi kiếm của chàng bầu không khí trong trường đột nhiên khẩn trương vô cùng xem chừng không còn cách nào tránh được một sự đổ máu trong khoảng thời gian chớp nhoáng này ngô cường đã xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh chàng muốn giết đối phương lắm nhưng vụ bí mật về lông kiếm có ảnh hưởng đến kế hoạch tiến vào võ minh không rồi chàng tự nhủ c h ỉ bằng tầm mượn cơ hội động thủ để coi chân tướng của hắn trong lòng nghĩ như vậy chàng hắn g ọ n g một tiếng rồi vòng kiếm tấn công nhanh như điện chớp khi thê mãnh liệt kinh người t o a n một tiếng g i a n g lên thành lồng kiếm tóe lên tia lửa người áo s á m mặt loạng choạng lùi lại liền mấy bước ngô cường không muốn giết hắn nên c h i ề u kiếm của chàng tấn công một cách thành thật chưa biến hóa thành sát chiêu nếu không thì người che mặt chẳng chết cũng bị thương bỗng một tiếng la quản trời ơi mũi kiếm của ngô cường đã chỉ vào trước ngực của người che mặt áo xám chiều kiếm này cực kỳ thần tốc người áo xám che mặt lạc giọng ấp ủng nói ơ thiêu hiệp hãy dừng tay bản nhân có điều muốn nói lại một tiếng la quản vang lên tấm khăn che mặt của người áo xám đã bị ngô cường kéo ra một bộ mặt nham hiểm độc ác dưới cằm để một chùm râu dây má bên trái co một vết chạm xanh n g ô cường giật bắn người lùi lại ba bước miệng kiều l ê n địa linh chàng không bao giờ ngờ tới người áo xám che mặt chính là địa linh nhân vật thứ hai trong thất linh địa linh trà trộn trong gió minh ẩn mình tránh nào hắn không dám tiết lộ bản tướng trong gió minh thường có nhân vật các phái lui tới thường xuyên n ằ m trước thất linh giáo lên quyết kiếp gió lâm ở trung nguyên chưa từng quên lãng nếu bộ mặt thật của hắn bị phanh phui thì hậu quả thật là khó lường thất linh giáo bị gió lâm m i n h chủ đường nhiệm trừ d i ệ t thế mà bọn thất linh chẳng những không mưu đồ cuộc trả quán lại cấu kết với kẻ thù đồng thời thất linh giáo tro tàn khói lạnh theo những trông thấy thì chẳng còn một người nào sống sót nhưng bọn thất linh lại bình an vô sự thì thật là một điều không ai hiểu nổi thanh long kiếm đã lọt vào tay của địa linh vậy bào huynh của ngô cương là ngô hùng lạc lõng nơi đâu nhất định cứ điều tra ở thất linh là ra hết thư linh đã chết rồi nhưng linh đã thành tàn phế qua linh cải tà quy chánh bọn thất linh chỉ còn lại bốn người đi linh mắt đầy sát khí hầm hầm nhìn ngô cương không chớp hồi lâu hắn mới lên tiếng hỏi lão phù đã nói chúng ta là bạn thiếu hiệp có tin không ngô c ư ờ n g cố dằn sát khí thủn thỉnh rồi đáp đại hạ tin rồi nếu vậy thiếu hiệp thu kiếm về đi hiển nhiên hắn đối với ngô c ư ờ n g hãy còn có lòng cảnh giới ngô c ư ờ n g ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định phanh phui những điều bí mật này chàng liền theo lời thu kiếm trở về tra vào trong vỏ địa linh lượm tấm khăn che mặt lên rồi nói sách quyết nhớ kiếm trước mặt người thứ ba thiếu hiệp không nên kêu tên hiệu của lão phù vậy thì phải xưng hô thế nào đây thiếu hiệp cứ gọi lão phù bằng hồi y bằng hữu là được rồi ai hã nhớ rồi bây giờ đ i ề u linh không còn quý kỵ gì nữa h ă n g tiến lại trước mặt của nhân linh cất tiếng run g run gọi g tàm đệ tàm đệ à nhân linh ngớ ngẩn cười h ề h ề mà chẳng nói sao đ i ề u linh lại quậy tàm đệ sao tàm đệ lại biến ra hình dạng như thế này hở nhân linh vẫn không có phản ứng địa linh k h ó e mắt cực kỳ bi phẫn hắn đưa tay sờ vào những n g u y ệ t đạo lớn nhỏ trên mình của nhân linh thì không thấy có gì khác lạ chỉ có công lực toàn thân đã mất hết người biến thành si ngốc thân hình nhỏ bé lùn tiệp hắn tự hỏi y bị thứ công phu g ì làm hại đây hay bị một thứ v ư ợ t lực nào khống chế vậy điệu linh buồn rầu thở dài chăm chú ngó ngô cương ngập ngừng rồi nói ê đáng tiếc lệnh sư t h ừ a không hiểu lạc lõng ở nơi đâu ngô cương lên tiếng hỏi y làm sao rồi điệu linh lên tiếng đáp y nghiên cứu các loại vượt vật kỳ lạ may già có thể cứu được nhân linh ngô cương trong lòng đã hiểu rõ chẳng có thuốc nào mà chữa được nhân linh và qua lên vĩnh viễn không xuất hiện nữa nhưng ngoài mặt chàng làm bộ quản hốt rồi hả chẳng lẽ võ lâm minh chủ cũng không hiểu tệ sư thư lạc lõng ở nơi đâu hay sao đ ề a linh ngớ ngẩn một chút rồi đáp y biết thế nào được chứ ngô cương liền nói trước khi nhân linh bảo t à i hạ là tệ sư thư hiện ở núi long trung nên t à i hạ mới đến đây đâu đ ề a linh lên tiếng đáp lên sư thư không có ở đây theo chỗ lão phu biết thì gió lâm minh chủ đang hết sức mở cuộc điều tra về vụ này bây giờ ta tiến vào hay rút lui dĩ nhiên là tiến vào bây giờ đã đi chưa thiếu hiệp hãy theo lão phù địa linh ôm nhân linh lên rồi theo đường hẻm núi chạy trước ngô cương theo sau vào đường hẻm chừng mười trượng địa linh tung mình n h ả y lên một phiến đá lồi ra bên d á c h đá mé hữu phiến đá này rộng chừng năm thước cách mặt đất chừng bốn trượng phía sau tảng đá hiển nhiên là một cửa động cửa động này khá rộng có thể hai người s á n vai mà đi công cuộc ở đây nửa là thiên nhiên nửa do nhân công kiến thiết ngô cường cố ý hỏi đây có phải là đường thông vào tổng đàn hay không vậy đ ị linh vừa chui vào động vừa tiếp đây là đường bí mật đi vào tổng đàn s ờ với đường ở phía trước núi gần được q u a độ nữa thôi ngô cương k ê u ồ lên một tiếng không nói gì nữa đường vào động càng sâu càng tối t â m ẩm thấp vào tới hai mươi trượng thì chỉ thấy tối ôm song mục lực của ngô cương vẫn còn có thể nhìn thấy mọi vật vào sâu chừng nửa dặm thì đột nhiên trong động xuất hiện những ánh lân quang cứ mười trượng lại có một chòm ánh sáng soi vào ở trong động đầy quỷ khí ngô cường chẳng để ý làm gì ánh lửa lần tình phát ra một mùi hương ngạt ngào ngô cường biết đây tất là một thứ kỳ độc nhưng trong người của chàng đã có khả năng kỳ độc nên chẳng thấy phản ứng gì hết nếu là người khác chỉ e rằng muốn đi nửa bước cũng khó lòng đường vào động có rất nhiều ngã ngô cường chú ý nhìn bộ p h á p của điểu linh theo hắn đi quanh co bãi tám chỗ rồi chàng hiểu mỗi khi gặp lân quả ở mé tả thì quanh sang mé h ủ hay ngược lại mà đi cứ như thế tiến vào ngô cương nghĩ thầm nếu t r o n g động đặt cơ quan ở những chỗ ngã ba chẳng cần người canh giữ thì dù là tai cao thủ bản lãnh ngang trời cũng khó lòng mà vào được có vào đây mới biết là võ minh khai thác một đường bí mật đến thần tiên cũng khó lòng mà vượt qua chàng ước lượng hành trình đi thì chừng được trên ba dặm ở phía xa xa mới lộ ra ánh sáng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 hai tên kiên kiếm thủ thấy địa linh đi tới liền khơm lưng cúi đầu thi lệ địa linh rảo bước tiến vào nhà qua sẵn hắn không dừng bước lại lại xuyên qua cửa ngách phía trong cửa ngách lại có một đường hầm nhưng tình trạng đường hầm này khác hẳn với đường hầm ngoài kia vách đá mài nhẵn bóng và có ánh minh châu soi sáng đường hầm này vẫn đến ba gian thạch thất địa linh tiến vào gian mé bên hữu ngô cương cũng vào theo trong nhà đầy đủ bàn ghế giường s ạ c h sạch như lao không dính một chút bụi bẩm nào đ i ệ linh đặt nhân lên xuống giường rồi quay lại bảo với ngô cương thiếu hiệp hãy ngồi nghỉ tự nhiên ngô cương theo lời ngồi xuống ở một cái ghế tựa chàng lên tiếng hỏi đây có phải là tổng đàn không đ i ệ linh đáp không phải vậy đây là ở đâu đây là chỗ ở của nội quyển võ mình ngô cương kêu ồ một tiếng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 tại sao họ không đem mình đến trụ sở công khai mà lại đem đến nơi thần bí này bất giác chàng cảm tạ nhất linh đã ti ế n hành t à thuật cho chúng mất trí nếu không thì việc chàng muốn trả thù gió lâm minh chủ nếu chàng chỉ căn cứ vào gió công sẽ thành ảo tưởng Trả thù chỉ cần ỷ vào bí mật này cũng đủ dững như là bàn thạch không còn lo ngại gì nữa ngô cường nhất thời bao nhiêu chuyện bí mật muốn điều tra cũng chẳng thể nào tìm ra được manh mối miệng của chàng lẩm bẩm mấy tiếng chỗ ở của nội tuyến trái tim của chàng đập loạn lên chàng lại nhớ tới lã thuộc viên đã vì ái tình mà hy sinh rất lớn lao chắc hiện giờ nàng cũng ở trong cái ổ bí mật này theo những tin tức mới đây của bái huynh chàng là tống duy bình và hộ pháp địa cung là dịch vĩnh thọ thì lã thuộc viên đã bị phế bỏ gió công và đã bị giam cầm phải chăng nơi giam cầm nàng cũng gần đâu đây nhớ đến lã thuộc viên ngô cương ngồi đứng không yên tâm thần bấn loạn chẳng biết phải làm thế nào cho được chàng thiếu lã thuộc viên một món nợ không có cách nào đền đáp cho xứng đáng tâm linh của chàng rất đau đớn nghĩ đến lúc nằm thẳng cẳng trong phần mộ thì mới thoát khỏi những mối đau khổ hành hạ thế rồi nỗi q u á n độc d ạ n g tà thư sinh khúc cửu phong lại bốc lên ngùn g n g ụ c bỗng co tiến bước chần vọng lại hai thiếu nữ áo xanh đã tới trước cửa tay bưng những đồ ăn thức uống t p mắt của ngô cương nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt hai thiếu nữ nỗi oán hận vẫn chưa tiêu tan hai thiếu nữ sợ quá đưa mắt nhìn nhau đứng ở ngoài cửa ngần ngừ không dám tiến vào ngô cương xoay chuyển ý nghĩ ở trong lòng ta có thể nghe ngóng t ì n h tức của lã thục viên ở nơi hai con tỳ nữ này nhưng biết hỏi bằng cách nào cho chúng trả lời đấy rồi chàng tự nhủ hiện giờ ta đang giả vờ là một người bị kềm chế tâm thần mất hết ký ức nếu ta mở miệng hỏi có thể bị tiết lộ cơ mưu và làm hư diệt lớn hai thiếu nữ ngần ngừ một lát rồi đánh bảo tiến vào phòng đặt cơm rượu xuống bàn không nói nửa lời đã bỏ đi ngay chẳng khác là trốn tránh một tên hung thần ngụ cường không n h ì n được quát lên đứng lại hai thiếu nữ áo xanh hoàn toàn run lên bằng bật chúng khiếp sợ xoay mình lại đứng tựa vào tường hoa dung thất sắc ngô c ư ờ n g trong lúc n h ấ p thời chưa biết hỏi câu gì thì một trong hai thị nữ đã khép nép hỏi thiếu hiệp có điều chi dạy bảo ngô c ư ờ n g xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi lại các người hầu hạ ai bọn tiểu tỳ đ a n g thị phụng cho phu nhân phu nhân nào mình chủ phu nhân giữa lúc ấy thì một bóng vàng xuất hiện ở ngoài cửa ngô cương vừa thấy chiếc b ó n g này lập tức nín thở quyết dịch ở trong người dường như dừng lại da mặt của chàng bắt đầu cử động đó chính là con người hồng nhan bạc mệnh lã thuộc viên mà chàng ngày đêm tưởng nhớ nàng biến đổi đi rất nhiều dường như đã mất hắn nguyên hình trước kia nàng xinh đẹp bao nhiêu mà bây giờ nàng l ấ y tiều tụy chẳng khác gì một bông hoa ủ rũ cặp mắt thất thần da mặt xám ngát không còn một chút quyết s ắ c tựa như một người mắc bệnh tinh niên lã thuộc viên lúc này có thể d i dưới một bông hoa đậu khấu mà tuổi xuân đã mất biến không còn tông tích đâu nữa trước kia nàng là một thiếu nữ kêu ngạo mơ tưởng mộng đẹp mà lúc này nàng lạnh lẽo như nước hồ ngô cương tự hỏi nàng đã hy sinh bằng ái tình và đã được đền bồi bằng cái gì mắt chàng lờ mờ c á i tim chàng như bị cấu xé lã thuộc viên nhìn hai ả tỳ nữ vẫy tay và nói các ngươi lùi xuống đi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 nàng lên tiếng hỏi thiếu hiệp có nhận được ra ta không câu hỏi này thức tỉnh ngô cương trở về với sự t h ậ t chàng muốn ôm lấy nàng để dốc bầu tâm sự đau khổ từ bấy lâu nay nhưng lý trí đã ngăn cản chàng không cho phép làm thế nếu bộ mặt giả dối của chàng bị tiết lộ thì chết sống còn là chuyện nhỏ mà chàng quyết chẳng thể cứu nàng thoát khỏi hang h ồ n g nhưng chàng cũng là người như ai vì việc đè nén mối cảm xúc không phải là chuyện dễ dàng đồng thời chàng còn có một mối lo nữa là biết đầu địa linh chẳng cho lã thuộc viên đến để dò xét trạng thái của mình vì thế mà trong lúc nhất thời chàng không dám lên tiếng nội tâm của chàng đau khổ thật không bút nào tả xiết lã thuộc viên da mặt co rúm hai hàng nước mắt tuôn rơi tầm t ạ nàng nói như để mình nghe dĩ nhiên t h i ế u hiệp không nhận ra được ta nữa rồi d ĩ n h viễn là không được nữa rồi ngô cương đứng p h á t dậy chàng toan liều lĩnh không quý kỵ gì nữa dắt tài lã thục viên rời khỏi chỗ này rồi ra sau thì ra lã thục viên vội vã lùi lại hai bước nàng nghiến răng cất bước vào phòng đến trước mặt của ngô cương rồi náy để ta kính mời thiếu hiệp một chung rượu dứt lời nàng rót đầy chung rượu nét mặt thoáng lộ một nụ cười thê thảm cầm chum rượu đưa lên miệng của ngô cương động tác này khiến cho ngô cương rất đ ổ i ngạc nhiên chàng toan mở miệng thì thấy trái tim đau nhói lên chàng bật tiếng la quản lùi lại mấy bước một lưỡi đào t r ị thủ sáng loáng tắm vào ngực của chàng lập tức nửa người của chàng nhuộm đỏ máu tươi ngô cường rất đ ổ i ngạc nhiên đứng thộn mặt ra chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra chàng tự hỏi tại sao nàng lại hạ thủ đâm mình chứ lưỡi đào trũy thủ dài hơn nửa thước đâm ngập tới khá sâu chỉ còn phân nửa chừa ra ngoài nếu đàn đâm ngập tới tận chui tổn thương đến tim phổi thì tất chàng phải chết rồi chàng ngó lã thuộc viên chầm c h ậ m không tức giận không thù hận mà chỉ kinh hãi lã thuộc viên m ặ t s á n g như tro tàn nàng cơ hồ kiệt lực phải đứng tựa vào bàn cho khỏi ngã c h o à n g một tiếng chùng rượu rớt xuống đất dở tan tành miệng lắp bắp à ta thành kẻ vô dụng mất rồi ngô cương bình tĩnh hỏi nàng nàng định giết ta ư lã thuộc viên nghiến rằng đáp đúng vậy tại sao vậy người đáng chết lắm cuộc sống của ngươi không còn ý nghĩa gì nữa ngươi sống còn đáng sợ hơn là người chết ngô cương động tâm hiểu ngay rằng lã thuộc viên không nỡ thấy mình biến thành cái xác chết biết đi biết đứng để người ta lợi dụng làm công cụ giết người nên nàng đã hạ độc thủ nội tâm của nàng đau đớn đến cực điểm hành động này cũng do tình yêu mà ra lã thục u viên lại cất tiếng cực kỳ thê thảm và nói bây giờ ngươi giết ta đi ngô cương từ từ rút lưỡi đau trĩ thủ ra chàng điểm nguyệt cầm máu nét mặt không lộ vẻ đau đến chút nào g i ả tỷ bây giờ mà lã thục u viên lại đâm chàng mấy đau nữa chàng cũng quyết chẳng châu mày lã thục u viên đột nhiên lớn tiếng la lên người giết ta đi đừng để ta như thế này nữa tiếng l à ai q u á n như đứt ruột khiến cho người nghe phải động lòng ngô cường toàn mở miệng thì bóng người thấp thoáng xuất hiện hiển nhiên là gã thư sinh áo lạc ngô cường cặp mắt lông lên bầu máu nóng sôi sục người mới tới chính là d ạ n g tà thư sinh khúc cửu phong một quan của khúc cửu phong vừa chạm vào ánh mắt của ngô cương gã đã toàn thân rung lên bần bật v ớ i mặt cực kỳ khủng khiếp gã đứng ngoài cửa phòng không dám tiến vào một bước t ấ t vọng run g run g hỏi viên muội chuyện gì vậy lã t h u ộ c d i ê n hoài phát lại đáp t a muốn giết y khúc cửu phong hai hàm răng run g lên cầm c ặ p gã mái môi một lúc rồi mới thốt lên được viên muội đi thôi đi ư khúc cửu phong sắc mặt lợt lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi cười g ỡ n h ì n ngô cương nói các hạ t ạ i thế m ũ i có điều mạo phạm xin các hạ nể mặt minh chủ đừng chấp d ư ớ i y y không có võ công g i ả lại g i ả lại làm sao gã không nói nữa gã thấy ngô cương không có phản ứng gì quay mặt bảo v ớ i lã thuộc viên thế m ũ i thế m ũ i hãy theo ta lã thuộc viên nở nụ cười thê thảm lớn tiếng quát khúc cửu phong ta cho n g ư ờ i biết sở dĩ ta còn ngậm đắng nuốt cài sống trộm là để thấy mặt y lần cuối đời ta không còn ý nghĩa gì nữa ta chỉ mong chết ở trong tay của y khúc cửu phong rung lên nói thế muội thế muội không nên nghĩ như vậy tiểu huynh vẫn còn tha thiết yêu thế muội lã thuộc viên gạt đi ngươi cầm miệng ngay ngươi đừng nói cho bẩn tay của ta ta hận mình là không thể ăn tươi nuốt sống nhà ngươi quý thính giả thần mến quyết y kỳ thư phần thứ ba mươi bảy của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mừng quý vị bấm vào nút đăng ký sọc l i k e để theo dõi tiếp phần ba mươi tám trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt